Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Mây trên đồng bay mãi Của tác giả An dĩ Mạch Sĩ Mạch im lặng một cách đáng ngạc nhiên Cô không kêu một tiếng Nhưng mộ hàn biết là cô đang rất đau Anh không biết vì sao Mình lại lo lắng như thế Sao lại sỗ sảnh cô như ngày xưa Anh không muốn nhìn thẳng vào sự thật Không muốn thoát khỏi cơn mơ này Mong cho giây phút tình cảm chào dân này kéo dài mãi mãi và đừng nhắc với anh dĩ mạch đã là quá khứ. Dĩ mạch đau đến toát mồ hôi, cô thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh của dao kéo chọc vào da thịt mình, nhưng cô không dám động đậy, không dám la hết. Cô sợ mình chỉ cần cự một cái là sẽ khiến mộ hàn tỉnh lại. Đây là vòng tay cô đã mong chờ suốt sáu năm qua. Dù cô biết rằng giờ khắc trong vòng tay này vô cùng ngắn ngủi, nhưng vẫn tham lam hơi ấm đó. Lúc này cô không có thiểu trì, anh cũng chưa từng nhớ đến Kim Ươn Cha. Chỉ trong giây lát này, họ cảm thấy có nhau. Sáu năm, đến khi cô tưởng mình có thể quên đi, thì lại nhận ra ký ức không những không bị thời gian xóa nhòa, mà trái lại bị mải rũa sâu sắc hơn. Giờ đây cô mới hiểu, Mộ Hàn từ lâu đã chiếm trọn trái tim cô, khiến cô không thể bước ra khỏi quá khứ. Có lúc cô cũng tự hỏi, Vân Mộ Hàn suốt cuộc có gì tốt? Anh độc đoán kiêu căng, anh làm tổn thương cô, khiến cô đau đớn, khiến cô hạnh phúc, khiến cô vụn vỡ. Dù Mộ Hàn không phải là hình mẫu lý tưởng trong mắt cô, nhưng lại là tình yêu đầu đời của cô. Cô đã từng đọc ở đâu đó câu nói, Trong cuộc đời, ai là thạch tín? Ai làm mật ngọt cho em? Có lẽ vân bộ hàn chính là thứ độc dược đó, nhưng cô thản nhiên cười mà uống, thấy ngọt như đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dĩ mạch có thể thấy hơi lạnh của nước truyền chạy vào trong huyết quản. Cô chưa từng có lúc nào hy vọng như lúc này, hy vọng thời gian trôi chậm lại. Nhờ nước truyền, dĩ mạch đã tỉnh ra nhiều, cơn sốt cũng hạ xuống, cô cúi đầu vẻ ủ sũ chống tránh. Truyền xong chai này là ra viện được rồi, nhưng không được để nước dây vào vết thương, hàng ngày đến thay băng đúng giờ, rõ chưa? Trần Sơ Dương có kỉnh giận dò. Rõ rồi mợ Trần, nhiều lời quá. Sĩ Mạch đưa mắt lầu bầu. À Sĩ Mạch, chưa có chọc tức tôi, chưa có rửa thầm trong bụng. Nếu không, lần sau thay băng, tôi sẽ cho cô biết tay. Tôi đến phòng thuốc đây, cô ngoan ngoãn nằm truyền nước nhé. Đi mau đi mau, chưa thấy bác sĩ nào giữ như anh. Sĩ mạch vênh mặt trên trêu trần sờ dương, bỗng nhớ ra mộ hàn vẫn ngồi bên cạnh mình, cô đỏ mặt ngượng ngập. Đang mưa, em có mang theo ô không? Mộ hàn không hề để ý đến về mặt kỳ quặc của cô, anh vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô. Ai mà nhớ được, ông trời cũng thật là. Sớm không mưa, muộn không mưa, cứ chờ em ra khỏi cửa liền mưa. Dĩ mạch bực bội bĩu môi Cô nàng này quên mang ô Lại còn đổ tội cho ông trời Bao nhiêu năm rồi Vẫn sâu tính như đứa trẻ con Không hiểu nổi phóng viên bọn em Vây quanh cổng bệnh viện vui lắm à Phỏng vấn quan trọng hơn sức khỏe sao Ngấm mưa ốm thì làm thế nào Mộ hàn khẽ trách Chờ lát nữa anh đưa em về Vâng Dĩ mạch lơ đạnh đáp Trong bụng cảm thấy vui vui Cô đôi mắt nhìn mộ hàn, nhưng chỉ thấy nét mặt anh lãnh đạm, hoàn toàn không phấn khích như cô. Vân mộ hàn nhìn nét mặt thay đổi của sĩ mạch, đang phấn khởi hoạt bát, chuyển sang yếu xìu. Cô nàng này vẫn hệt như trước, không hề biết che giấu cảm xúc của mình. Vui buồn, đều lộ hết ra ngoài mặt. Thật không hiểu nổi, với cái tính cách này của cô, làm thế nào mà đứng vững trong xã hội. Chính anh trước kia cũng đã bị bộ dạng này của cô cuốn hút. Đôi mắt trong sáng không chút bụi trần ấy vẫn như ngày xưa. Chỉ là anh càng lúc càng khó hiểu, cô nàng giản dị như tờ giấy trắng, sao lại nhẫn tâm trả đạp anh? Làm sao cô có thể vừa mang về ruột để ngoài ra vừa làm tổn thương Kim ơn Cha được? Rốt cuộc thì cô ta ngụy trang quá giỏi, hay là anh nhầm lẫn chuyện gì đó? Chương 15. Vì anh, vì em Nếu trên đời này không còn An dĩ Mạch Thì cũng không còn Vân Mộ Hàn Không để tâm đến sự phản đối của dĩ Mạch Mộ Hàn dứt khoát không chịu để cô đặt chân xuống đất Anh ngang nhiên bế cô lên xe Nhìn cái chân bị băng kín của cô Anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười dĩ Mạch nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt anh Thì mặt thất đỏ bừng Cô ngượng nghịu quay đầu đi Hờn rỗi mặt cây anh Dần dần thấy thấm mệt, cô nguyện cổ ngủ luôn Vân mộ hàn cái dây an toàn cho cô Có lẽ do quá mệt, cô chỉ khẽ ưm một tiếng Quay người lại ngủ tiếp Mộ hàn lái xe thật chậm Chỉnh cho điều hòa chạy thật nhẹ để cô ngủ yên Trong xe rất yên tĩnh Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa xe Sĩ mạch ngủ rất ngoan, hàng mi cô rất dài Khi nhắm mắt, trông thanh thản như thiên thần dĩ mạch mí môi tìm kiếm chỗ dựa theo thói quen dây an toàn khiến cô thấy khó chịu nhưng cô vẫn không tỉnh cô tựa vào cửa xe co người lại bộ hàn cố gắng lái xe chậm hết mức qua bến sông anh dừng lại nhân viên thu ngân gõ gõ lên cửa sổ Mộ hàn giơ ngón tay trỏ làm động tác sự im lặng anh trả tiền gửi xe ra hiệu cho người thu phí không cần trả lại Bà Thu Ngân có lẽ lần đầu tiên gặp chủ xe hào phóng đến thế, bà tươi cười cho tiền vào túi đeo trước cổ, vui vẻ rời đi. Mộ Hàn cười nhạt. Tiền, quá nhiên là rất có tác dụng, có thể dễ dàng mua niềm vui. Nhưng tại sao giờ đây, bản thân anh lại thấy không vui? Mưa đã ngớt, bầu trời đêm vân trạch sạch như ly như lau. Mộ Hàn mở mui xe, ngả ghế của hai người ra phía sau một chút cho thoải mái. Sĩ mạnh con người có vẻ rất dễ chịu với sự thay đổi ấy Mộ Hàn cởi áo khoác, cẩn thận đáp cho cô Thấy cô khẽ khẽ chóp chép miệng, anh cười Hình như cô nhóc này lại mơ thấy cái gì ngon rồi thì phải Gió từ truyền sông thổi đến từng đợt Ban đêm ở Vân Trạch thường rất náo nhiệt, đặc biệt là ở bến sông Chỗ này cũng được xem là vị trí ngắm cảnh nổi tiếng của Vân Trạch nước sông cuồn cuộn, khách sạn bề thế, nhà hàng nổi tiếng, đèn màu sực rỡ. người nơi khác đến Vân Trạch thường thích chụp ảnh ở đây, giống như đến Bắc Kinh nhất định phải xem Trường Thành. đến Vân Trạch nhất định phải qua bến sông, cũng không có gì nổi bật lắm, mà chỉ để khi trở về có thêm được chuyện để nói. đã lâu không ngắm đêm thành phố cùng đám đông ồn ào, mộ hàn dường như quên mất màu sắc thực sự của trời sao bên chiến sông. Anh ngồi ngả người trong chiếc BMW đã mở cửa, ngắm nhìn bầu trời. Nên trời sao được mưa rửa sạch càng trong càng tỏ, màn đêm màu lam thẫm như tấm lụa đính kim cương, thâm sâu mà quý phái. Mắt anh quét qua từng ngôi sao, ngưu làng chức nữ bắt đầu thất tinh. Đã từng có lúc, anh và cô cũng nằm bên nhau như thế này tiếm sao. Hồi đó, đôi mắt cô còn đẹp hơn cả những ngôi sao này. Bốn ngôi trụm lại là tròm thợ săn Mộ Hàn Anh xem em vẽ đúng không Ngốc Cứ thế này thì lần sau điểm kiểm tra địa của em Vẫn không cao được đâu Ai bảo Em chỉ kém địa lý tự nhiên chút thôi Địa lý khu vực em học rất tốt Mộ Hàn Anh thuộc tròm sao nào Hồi đó Lén cùng vân mộ Hàn ra bên sông ngắm sao Đó là việc lãng mạn nhất cô có thể nghĩ đến Tất nhiên, mộ hàn sẽ lấy lý do Học hành mới quan trọng Để từ chối hẹn hò với cô Nhưng dĩ mạch thường giả vờ Rồi... Đến đó Đấy là để cô học thêm tiên văn địa lý Mộ hàn không còn cách nào khác Đành phải nhận lời cô nàng Tất nhiên, dĩ mạch ra bờ sông Không phải là quan sát kỳ trăng này nọ Như cô nói Em ôn bài hay ôn sao vậy? Mộ hàn cốc đầu cô Với vài cô nàng đầu óc lơ ma lơ mơ như thế này, đến cả học sinh ưu tú như anh cũng chào thua. Hỏi một tí thôi mà. À em biết rồi, anh sinh vào Tết độc thân, thế là cũng bọ cạp nhỉ? Mùa hàm lườn dĩ mạch, cái gì mà sinh vào Tết độc thân? Anh là mạng thủy, em là mạng họa, làm thế nào đây? Chúng ta không hợp nhau rồi. Ừ, thế có nên chia tay không? Mộ Hàn nhịn cười, thấy cô lo lắng trao mày Đúng là con gái, bây thư vớ vẩn ấy mà cũng tin Chúng ta cả đời này cũng không rời ra nhau, anh chưa có mơ rời khỏi em Dĩ mạch bực bột nói với mộ Hàn Anh cũng sẽ không bao giờ để em ra đi, không bao giờ Mộ Hàn chạm yêu vào mũi cô Mộ Hàn, chúng ta có thể ở bên nhau mãi thật sao? Nếu một ngày nào đó em biến mất thì sao? Dĩ mạch nằm nhìn trời sao? Người ta vẫn nói những ngôi sao trên trời là những người thân đã mất. Nếu một ngày nào đó cô không còn trên đời nữa thì sao? Nếu trên đời này không còn an dĩ mạch thì cũng không còn vân mộ hàn. Dĩ mạch nếu có một ngày anh cũng không còn nữa thì sao? Em sẽ chờ anh, không ai chia rẽ được chúng ta, cô giáo cũng không được nghe dĩ mạnh quá quyết thế, mộ hàng không nhịn được phì cười. Có lẽ trong suy nghĩ của cô, vật cản lớn nhất của họ chính là cô giáo chủ nhiệm. Thế thì, em phải đứng im một chỗ chờ anh đấy. Mù đường như em, đi loanh quanh chắc chắn sẽ bị lạc. Lúc không tìm thấy anh thì cứ đợi một chỗ, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Dù em có ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em. Dĩ mạch, nhớ chờ anh ở chỗ cũ Nếu trên đời này không còn an dĩ mạch Thì cũng không còn vân mộ hàn Nhưng dĩ mạch, em vẫn ở đây Chỉ có điều giờ em không thuộc về anh nữa Quay đi quay lại, em đã không còn ở chỗ cũ Còn anh, đến cả bản thân mình hồi đó Cũng không tìm lại được nữa Vân mộ hàn mệt mỏi dựa trên ghế Dĩ mạch ngủ yên ngay bên cạnh anh Giống như ngày xưa Thế nhưng cả hai người đều không thể quay lại nữa rồi Gió sông thổi mạnh dần, mộ hàn thấy hơi lạnh Cô bé bán hoa tội nghiệp ở bên sông ngồi bên vệ đường Đêm đã khuya rồi, không ai mua hoa của cô nữa Mắt mộ hàn ướt dần, thân hình nhỏ bé trước mắt từ từ nhòa đi Hình ảnh trong tim lại dần rõ nét Hoa đây hoa đây, hoa hồng hoa bách hợp hoa tươi đây Cô bé bên sông xoa xoa cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Ngày Noel, người khác và các đôi tình nhân đều đang đi chơi. Sĩ mạch của anh lại trốn đến đây bán hoa. Bán thì bán, nhưng cô nàng lại biến hoạt động buôn bán lãng mạn này như bán rau đầu phố. Anh ơi, anh cứ mặc cả đi, anh mua một bông cho em nhé. Sĩ mạch dầu dĩ cúi đầu. Hoa của cô để bao lâu rồi? tươi lắm mới có một tuần thôi Hôm nào em cũng cắm nước cũng giữ Anh xem vẫn chưa héo này cô gái định mua hoa cho mày kéo bạn trai đi Dĩ bạch bực bội ngồi thụp xuống Hoa trong tay rũ xuống như dưa muối Chẳng ai muốn hỏi mua hoa của cô nữa Bán hoa thì phải chọn hoa đẹp chứ Sao em lại lấy hoa héo ra bán Vân Mộ Hàn cúi sướng trước mặt cô Mộ Hàn anh ở đây à Sĩ mạch ngạc nhiên, cô không hề nói với mộ hàn chuyện mình ra bến sông bán hoa. Noel mà bạn gái mất tích, anh định ra đây xem có kiếm được cô nào đi chơi Noel với anh không? Anh dám. Sao em lại bán hoa ở đây? Anh xoa tay ủ ấm cho cô, tay cô lạnh cống đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lực lên, khiến anh thấy rót ra. Em định tặng anh một món quà Noel, như thế anh không phải... Tranh chỗ ở phòng máy nữa Vì thế nên em bán hoa à Đồ ngốc Em có bán hết chỗ hoa này Cũng không đủ tiền mua máy tính đâu Giọng mùa hàng rất nhẹ Cô nhóc trước mặt cúi đầu như đã phạm lỗi gì Đúng là đồ ngốc Đủ Em vẫn làm thêm ở nhà hàng KFC Một tháng rồi Mỗi tối được 15 tệ đấy Em nghe nói bán hoa kiếm được nhiều tiền Nên em nhập hàng trước một tuần Tưởng kiếm thêm được chút ít, thế mà lại héo hết rồi, chả bán được cho ai nữa. Chỗ hoa này bao nhiêu tiền, bán cho anh được không? Mộ hàn dây dây mũi cô. Hả? Dĩ mạch ngơ ngác nhìn anh. Em bất công chuẩn bị quà Noel cho anh như thế, anh có nên tặng quà cho em không nhỉ? Mộ hàn lấy ra một sự dây chuyền bạch kim như làm ảo thuật, mắt dĩ mạch sáng lên. Cô cẩn thận mở mặt dây chuyền ra, bên trong có ảnh chụp cô và Mộ Hàn. Lúc nào cũng phải đeo, không được tháo ra. Mộ Hàn ôm cô vào lòng, anh vừa nhận được học bổng, việc đầu tiên anh làm là mua ngay sợi dây chuyền này cho cô. Em sẽ không bao giờ tháo ra đâu, Vân Mộ Hàn sẽ luôn ở trong tim An Dĩ Mạch. Dĩ Mạch giơ tay thề như đứa trẻ Số hoa này xem là quả em tặng anh đi Noel hạnh phúc Vân Mộ Hàn nhìn cần cầu trắng ngần của dĩ mạch Cô không còn đeo sợi dây chuyển đó nữa Tim anh gợt lên một cảm xúc lạ lẫm Không rõ là thất vọng hay là hụt hẫng. Anh đẩy cửa xe Đi thẳng về phía cô bé bán hoa Anh mua toàn bộ hoa Đặt vào cốp xe Bản thân anh cũng không rõ Sao anh lại làm như thế Hoa hồng lúc đêm khuya mang một màu sắc đầy bí ẩn, màu đỏ đậm đà và sâu tâm trạng đó rất giống với đôi môi miếm khẽ của cô. Vân Mộ Hàn cúi người, hôn lên màu hoa hồng đó. Cảm giác mềm mại trên đôi môi, gợi cho anh một khát khao cháy bỏng. Anh kinh bỉ nỗi khát khao trong tim mình. Vân Mộ Hàn, cô ấy đã không còn là người của ngươi nữa rồi, sao ngươi còn không nỡ buông tay? Dĩ mạnh khẽ sun lên tình giấc Cô cảm thấy rất rõ ràng hơi ấm của anh Động lại trên môi Giống như nham tạch nóng bỏng đốt cháy tim cô Anh lại hôn cô Giống như trước kia Cô cảm nhận được sự ràng rế trong anh Anh vẫn còn yêu mình Nếu còn Thì sao hồi đó lại tuyệt tình như thế Nếu không còn Thì sao động chạm vừa rồi Lại vẫn đau đớn thế Phân bộ hàng chờ nhận ra Cô đã tức giấc, cô gái ấy đã mở to mắt đen huyền nhìn anh đầy về chờ đợi. Bầu trời đầy ánh sao, ánh lên trong mắt cô, ống ánh vào huyền ảo. Anh nhìn cô ngây dại, anh chậm chậm cúi xuống, hôn một lần nữa. dĩ mạch run lên đón nhận. Môi anh chưa kịp áp lên môi cô, thì tiếng điện thoại đột ngột chấm dứt mọi cảm xúc của hai người. Mộ Hàn nhấc máy. Ươn cha. Tiếng của mộ Hàn như trộn nước lạnh khiến dĩ mạch rực tỉnh lại. Giấc mơ có đẹp đến mấy, thì cũng đến lúc tỉnh thôi. Trong khi Vân Mộ Hàn nói chuyện điện thoại, anh nghe thấy tiếng cửa xe mở. Quay đầu lại, đã thấy dĩ mạch xuống xe. Trên người dĩ mạch vẫn khoác áo của anh, nhảy lò cỏ vẫy xe bên đường. Bên chân bị thương của cô không mang giày, Vẻ mạnh mẽ cô đơn giữa đêm khuya đó thật khiến người ta phải xót xa. Anh cúp máy ấn mấy còi xe tìm dĩ mạch đập rộn nhưng cô không quay đầu nhìn anh. Cô ngồi vào một chiếc taxi, chiếc xe vội vã phóng vào màn đêm rực rỡ màu sắc. Vân bộ Hà Nội máy quay trở về bệnh viện. Bên cạnh chỗ anh ngồi, một sợi tóc của cô còn vương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 16, phá kén thành bướm. Đến khi em thành vợ anh rồi. Có lẽ đây là câu nói xúc động nhất mà anh đã từng nói với cô. Hồi đó đúng là cô chưa từng mảy may nghi ngờ có một ngày anh sẽ kết hôn. Cô chỉ chưa từng nghĩ đến người anh lấy không phải là mình. Mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt như sứ thanh hoa. Cuối hạ. Trời càng nóng bức, dường như khi nóng đang cố vùng vẫy đến phút chót. Trong ngày nóng được như vậy, ai còn nhớ đến đêm mưa đó? Mọi thứ ở bến sông tựa như một giấc mơ, tỉnh lại rồi thì không còn dấu tích nào nữa. Từ sau đêm đó, mộ hàn không tìm sĩ mạch lần nào nữa. Sĩ mạch vẫn như trước, ngày ngày nằm nhà xem phim hoạt hình, chờ Trần Sở Dương đưa cơm đến ba lần một ngày. Nhờ trần sở dương chữa trị Vết thương ở chân cô đã gần khỏi Để lại vết sẹo màu xám nhạt Giống như cây hố bị đào xới Nhắc cô nhớ đến nỗi đau đớn đã từng chịu đựng Hôm nay dĩ mạch dậy rất sớm Cơn đau làm cô tỉnh giấc Trời còn chưa sáng Cô đã thấy bụng đau dữ rồi Nhìn vết máu trên giường Cô mới biết mình đến tháng rồi Cô vỗ đầu tự trách mình Sao lần nào cũng thảm thế này Thế là dậy giặt quần áo giặt chăn đệm, quay cùng một hồi thì cũng đã 10 giờ sáng. Sĩ Mạch xem lịch, nhớ ra đã hết hạn nghỉ phép, cô vội chạy đến tòa soạn. Lúc đến nơi, đã sắp hết giờ làm, trường phòng sách túi chuẩn bị đi ăn trưa. Vừa lúc gặp sĩ Mạch đang ngơ ngẩn đứng ở cửa. Sĩ Mạch lè lưỡi, chờ đợi một trận giáo huấn của sếp. Chẳng ngờ, trường phòng không hề nổi giận. Sĩ Mạch Cô đến vừa hay, chiều nay có họp báo, tôi thấy cô đi là hợp nhất. Họp báo nào ạ? Sao mà vừa quay về đã có việc làm rồi vậy? Kim Ưn Cha mở họp báo, công khai danh tính bố của đứa bé. Ngoài ra nghe nói cô ta còn tuyên bố kết hôn. trưởng phòng đưa cho dĩ mạch bản fax có ghi địa điểm họp báo, thấy cô mãi không chịu đưa tay ra đón. Em nhớ ra, chiều có cuộc hẹn phỏng vấn khác rồi, chị bảo người khác đi đi. Tin kết hôn ư? Mộ Hàn với cô ta sắp kết hôn. Mộ Hàn, vốn không phải là thứ đàn ông dám làm không dám chịu trách nhiệm, làm sao mà anh có thể để Kim Ưn cha chịu tiếng oan lớn như thế được? Cô đã sớm biết trước ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Không được, bài viết kiếm ơn tre là của cô Gấp thế này, cô bảo tôi kiếm đâu ra người bây giờ họp báo thôi mà, cô cầm bài cũ đi là được rồi Này ăn dĩ mạch, cô định bắt đầu mè nheo đấy à Tôi không bảo được cô nói chứ gì Nếu cô không muốn làm thật, thì sau khỏi cần làm nữa Không, em rất muốn làm Dĩ mạch nuốt nước bọt, lập tức chấp nhận vô điều kiện Dù đã có thời gian đi họp báo chiều nay chưa? Có thời gian, họ báo cả buổi chiều cũng được. Sĩ mạch nận ra một nụ cười. Đến khi trưởng phòng hư một tiếng bỏ đi rồi, cô mới lườm nguyết. Thất tình, thì vẫn phải làm việc thôi. Phật mộ hàn kết hôn, lục tiêu chỉ bỏ đi với người khác. Chỉ có ăn sĩ mạch này là phải công lưng làm việc kiếm tiền. Trở về bàn bật máy tính lên, tin hot nhất của các trang web đều là Kim Ưên cha sắp công khai danh tính của đứa bé. Sĩ Mạch thấy bức bối, tắt các trang web, mở mạng to-do, xem phim hài. Từ loạt phim của Châu Tinh Trì cho đến võ lâm ngoại truyền, Sĩ Mạch đều không cười một tiếng. Cái cười của người ngày nay thâm hiểm quá, Sĩ Mạch nghĩ bụng. Giờ ăn trưa đã đi qua, Sĩ Mạch thấy bụng đau quặn, không muốn ăn gì hết. Cô buồn chán, mở hết phim này đến phim khác. Nhìn các trang web nối nhau xảy đặc trước mặt, cô thấy cũng đỡ tức. Cuối cùng, trước máy tính lạc hậu của văn phòng không chịu nổi, treo luôn. Dĩ mệnh thở một hơi dài, như được giải thoát, ấn nút power tắt máy. Còn hơn một tiếng nữa mới đến cuộc họp báo lúc 4 giờ chiều. Dĩ mệnh thật sự không tìm ra được cách nào giết thời gian nữa. Cô nhấc túi sách lên, rời khỏi văn phòng. Trưởng phòng thường nhắc nhờ cô không được khoác ba lô, trông cứ như một học sinh, chứ chẳng ra dáng phóng viên gì cả. Thiều chỉ tặng cho cô rất nhiều túi đẹp Nhưng cô ít khi dùng đến Có những thói quen cô không thay đổi được Như khoác ba lô trên vai phải Quen đút một tay vào túi quần Vừa đi vừa chúi đầu về phía trước Không biết là vì quá hoài niệm quá khứ Hay là vì lười Cô là người đã quen thì không muốn đổi Chiếc điện thoại Nokia đã dùng 6 năm Chữ trên bàn phím mòn đến độ không nhìn rõ nữa rồi Nếu không vì hỏng hóc Thì cô cũng không muốn đổi Lúc đi chọn điện thoại mới, cô chẳng nghĩ gì hết, chọn luôn một chiếc Nokia giống cái cũ. Lại khai hân cười cái tiếng cố chấp của cô, hàn hiểu cũng thở dài với cô. Chỉ có mình cô biết, dù những thứ khác đều rất tốt, rất tuyệt, nhưng chỉ tại cô không quen dùng. Sĩ Mạch nghe MP3 cắm đầu đi, mấy lần suýt đâm vào người đi ngược chiều. Qua một cửa hàng internet, cô dừng lại. Ngoài cửa hàng Internet, có dán một poster quảng cáo rất lớn, đó là ảnh quảng cáo game online mây trên đồng. Dĩ mạch xem giờ rồi bước vào hàng Internet. Vân trạch đúng là thay đổi theo từng ngày, chỉ có những cửa hàng Internet là vẫn như xưa. Ngoài việc đổi màn hình máy tính bình thường thành màn hình tinh thể lỏng thì vẫn náo nhiệt như thế. Trong giây lát, dĩ mạch hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Cô chọn một máy, đăng ký ID Trò chơi này mang phong cách của mộ hàn rất rõ ràng Rất giống trò nối máy cô chơi hồi trước Chỉ có điều tình tiết phong phú hơn, thiết kế đẹp hơn Này, đừng đặt chỉ số thông minh cao thế chỉ định chơi trò phù thủy à Chị đặt số linh hoạt cao lên chút nữa Thì chơi xạ thủ được rồi đấy Chị có biết chơi không thế Sĩ Mạch vừa thang được mấy cấp Đã có mấy đứa học sinh vây lấy cô Tỷ Mạch lẩm bẩm trong bụng, "Ta còn chờ các ngươi dậy sao? Hồi ta bắt đầu chơi CS, chơi Đặt Trúng Đỏ thì đám trẻ sinh các ngươi còn đang ở trong bụng mẹ kia." "Để chị đây thể hiện cho bà xem." Sĩ Mạch vịnh béo tuyên bố với đám nhóc đang vây quanh mình, cô tháo dây buộc tóc, mớ tóc dài đen nhánh xõa xuống lưng như một dòng thác. Cô đeo headphone vào tai, cách ly mình khỏi âm thanh hỗn tạp xung quanh. Đấu võ, lập đội, đánh quái vật, sĩ mạch điều khiển bàn phím nhanh gọn, đâu ra đấy. Đến khi cô táo hết phone ra, thì bỗng nhận thấy mọi người xung quanh đang vây quanh lấy mình. Cô ngừng đầu tìm theo thói quen, nhưng không nhìn thấy bóng sáng mộ hẳn đâu cả. Cô dõi mắt tìm anh cả trăm ngàn lần trong đám đông, mà anh vẫn không có mặt. Thưa cô, cô là game thủ xuất sắc nhất trong thời gian cửa hàng chúng tôi thử nghiệm trò chơi này. Mạng Qiyu sẽ tặng cô thẻ ưu đãi cả thẻ VIP nữa. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đưa danh thiếp. Trò chơi bộ Hàn thiết kế mà tôi phải tự trả tiền chơi ư? Di Mạch trao mày nhìn người nhân viên, không để tâm đến thái độ sưng suất của anh ta, cô mỉm cười xách túi bỏ đi. Không khí bên ngoài nhà hàng Internet rất dễ chịu. Tựa như trò chơi vừa rồi đã làm cho những buồn bực trong suốt sáu năm qua có dịp tuôn ra hết. Đã sáu năm rồi, cô không vào cửa hàng Internet. Chỉ bởi vì cô sợ khung cảnh quen thuộc đó, sợ phải nhớ đến con người quen thuộc đó. Hôm nay, cô cuối cùng cũng phát hiện ra. Hóa ra, làm một an sĩ mạch ngày xưa cũng không khó lắm. Phần mộ hàn, bất kể hôm nay anh có lấy kim ơn cha hay không... Anh cũng nợ em một câu trả lời Sĩ Mạch muốn đấu một hiệp không? Thắng thì anh lấy em Thế thua thì sao? Thua thì em lấy anh Anh Sĩ Mạch đấu với bản thân người một hiệp đi Thắng thì để cho tình yêu Một con đường sống Thua thì chấp nhận trở thành người xa lạ với anh ấy Sĩ Mạch sóc ba lô lên vai Ngừng đầu nhìn mặt trời mỉm cười Kim Ươn Cha đúng là rất biết chọn địa điểm họp báo, quân duyệt là khách sạn sang nhất nhìn Vân Trạch. Dĩ mạch nhìn dãy số dài răng rạch trong thang máy, lâu đánh ấn nút tầng có cuộc họp báo của Kim Ươn Cha. Hồi còn yêu mộ Hàn, họ thường cùng đến đây, vì từ quân duyệt có thể ngắm nhìn cả biến sông. Người nơi khác đến Vân Trạch hay đi thang máy lên tầng trên cùng, họ nghĩ rằng làm như vậy có thể thu được toàn cảnh Vân Trạch vào tầm mắt. Hồi đó, lên tầng trên cùng phải mất phí tham quan. Cô và Mộ Hàn dừng ở tầng áp mái để tiết kiệm 50 tệ. Sĩ Mạch chỉ thích lên đến tầng 87 của khách sạn, nhô người ra khỏi lan can nhìn cầu thang xoắn ốc ở phía dưới, hét to lên cùng Mộ Hàn. Mộ Hàn lần nào cũng hoảng hồn kéo cô lại, cấm cô không được làm như thế nữa. Sĩ Mạch, sau này chúng ta cưới ở đây nhé, anh thấy ở đây rất được đấy. Vớ vặn anh đi xem giá cả đi Cưới ở đây à? Anh hâm rồi, phải mất bao nhiêu là tiền ấy chứ? Anh không biết tại sao chi phí ở quân duyệt cao chót vót à? Thì nhà cao, giá cũng cao chứ sao? Anh dĩ mạch, sao câu nào em cũng xin đến tiền thế? Con gái bình thường chả ai nói tuyệt như em cả Em thì lúc nào cũng chỉ có tiền thôi Nhưng em thực lòng muốn lấy anh mà Mộ hàn, nếu chúng mình có tiền thì đến Kobachi ăn sushi, đến Susina ăn pizza nướng củi, đến patio uống rượu tây, Em sẽ ăn một lượt tất cả các món trong nhà hàng quân duyệt này Em cũng chỉ biết có thế, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi, không sợ thành lợn à Ăn diễn mẹt này, anh thấy em cả đời này cũng không có cơ hội phát tài nào đâu Thế thì làm thế nào? Có cách đấy, em cứ cố sống cố chết theo anh, bám lấy anh, cả đời không rời xa anh. Đến khi em làm vợ anh rồi, thì chớ nói tới quân duyệt, kể cả các đầu bếp cao cấp nhất thế giới, anh cũng sẽ mời đến tận nhà nấu cho em ăn. Không được ăn em cũng lấy. Vân Bộ Hàn, anh lấy em đi. Anh sĩ mạch, con gái phải kín đáo chút chứ, cầu hôn là việc của con trai. Đến khi em làm vợ anh rồi... Có lẽ đây là câu nói xúc động nhất mà anh từng nói với cô. Hồi đó đúng là cô chưa từng mảy may nghi ngờ có một ngày anh sẽ kết hôn. Cô chưa từng nghĩ đến người anh lấy lại không phải là mình. Án dĩ mẹ, cô cũng đến họp báo của Kim Ươn Cha à. Bài của cô đúng là bom tấn đấy. Khai màu có phải Kim Ươn Cha bảo cô đăng không? Dĩ Mạch đang vù vừa nghĩ, thì một người đột nhiên bước vào thang máy. Anh ta là phóng viên một tờ báo mạng. Anh đùa gì thế? Kim ơn cha bị đập đầu vào tường hay sao mà lại để tôi làm lộ chuyện của cô ta? Dĩ Mạch hửm khẽ một tiếng, đăng phóng viên giải trí này đúng là biết suy diễn. Sao lại không thể? Anh Dĩ Mạch, chúng ta còn lạ gì đâu? Cuộc họp báo hôm nay, thứ nhất là công bố cha của đứa bé trong bụng, thứ hai là giới thiệu album mới, thứ ba là tuyên bộ đính hôn, cứ như là lập sẵn kế hoạch từ trước ấy. Mang thai cái gì chứ, chắc chỉ là chiêu PR hâm nóng cho điện nhạc mới thôi. À Dĩ Mạch, cô biết gì thì kể ra xem nào. Anh ta vừa sán lại, Dĩ Mạch vội lùi về phía sau hai bước. Không gian trong thang máy vốn không lớn, anh ta lại cứ sát người vào cô, khiến cô bực bội vô cùng. Thường ngày đám phóng viên này đều ra về ta đây cao giá, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Có lúc cô đến họp báo muộn, không có tư liệu về cuộc họp, hỏi mượn họ cũng không được. Giờ thì hay rồi, cô đã trở thành phóng viên nổi tiếng. Chí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy. Kim ơn cha có muốn gây dư luận thế nào thì cũng không thể đem những chuyện như là có thai hay là gái bao ra để tự bôi xấu mình chứ. Với lại địa vị nữ hoàng âm nhạc của cô ta không cần phải thế. Dĩ Mạch lườm anh ta một cái. Thường ngày cô không hãy đốt chát làm gì. Nhưng hôm nay cô chẳng còn tâm trạng đâu mà ngọt ngào với họ nữa. Anh Dĩ Mạch cô ngốc thật hay là giả vờ ngây thơ. Kim ơn cha có nổi tiếng đến đâu cũng là ở Hàn Quốc, đến Trung Quốc lập nghiệp, liệu không tạo dư luận thì có được không? Cô lần đầu tiên làm phóng viên à? Để leo cao lên, đám người này có chuyện gì mà không dám làm? Đến cả chuyện lên giường với đạo diễn còn dám tung ra, thì việc mang thai có gì là ghê gớm? Đám minh tinh này còn sợ mình không có thai được ấy chứ. Thế này càng hay, ép người ta lấy mình. Cái chiêu là bụng to ép cưới này Cũng không phải sao cô ta sáng chế ra Đinh Cửa thang máy bật mở Dĩ mịch không hứng thú Khi nghe một người đàn ông buôn chuyện Cô vội lao ra ngoài Cô càng ngày càng không thích qua lại Với đám người này Phóng viên thì nên làm phóng sự đưa tin Với các công trình trọng đại Điều tra vạch ra những mảng tối của xã hội Chứ ngày ngày đăng mấy tin lá cảnh này Thì có gì hay chứ Cô sốc lại ba lô Giả bước đi nhanh Cứ như là lập sẵn kế hoạch trước vậy Tiên đồn có thai gì chứ Căn bản chỉ là chiêu PR hâm nóng cho đĩa nhạc mới thôi Đám minh tinh này Còn sợ mình không có thai được ấy chứ Thế này lại càng hay Ép người ta lấy mình Cái chiêu là bụng to ép cưới này Cũng không phải do cô ta sáng chế ra Những lời của phóng viên vừa rồi lướt qua đầu cô sim mạch dừng bước Sực nhớ ra lúc Kim Ươn Cha mượn điện thoại của cô Có thể cô ta dùng điện thoại của cô gửi bản xét nghiệm đến tòa soạn Ngoài cô ra Thì ấy rằng chỉ còn Kim Ươn Cha Nghĩ đến đây Cô lập tức rút điện thoại gọi về tòa soạn Alo Chị tìm giúp em một bài viết trong hộp thư được không Vâng Là bài về Kim Ươn Cha Em muốn biết bức ảnh đó gửi cho tòa soạn lúc nào Cúc điện thoại Sắc mặt dĩ mạch tối sầm lại Kim ơn cha, hóa ra là cô Ở hội trường họp báo, dĩ mạch nhìn thấy không ít những gương mặt quen thuộc Có mấy phóng viên chạy đến bắt chuyện, nhưng thấy cô lạnh đúng đáp lại e là không moi được tin gì ở cô, đành ỉu xìu lảng sang một bên Kim ơn cha đúng là rất biết lấy lòng người Dĩ mạch vừa ký tên mình vào danh sách phóng viên xong Thì nhận ngay được một phong bì dày Vừa chạm tay vào trước phong bì, cô đã biết bên trong nhiều cỡ nào Không ngờ ba chữ ăn dĩ mạch cũng có lúc đáng tiền như vậy. Bên cạnh cô, phóng viên xì xào bàn tán. Đúng là ngồi sao luôn có khác, tiền lót tay cho phóng viên hào phóng thật. Trong giấy mời ghi rõ 4 giờ chiều bắt đầu họp báo, nhưng đến 5 giờ, 5 giờ 20 vẫn chưa mở màn. Dĩ Mịch cũng đã quen cảnh này nên thấy bình thường. Đám minh tinh nổi tiếng có mấy ai là đúng giờ đâu. Cô thấy chán nản, tìm một chỗ đứng trong góc tường rồi ngồi xuống. Cũng không để tâm đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, cô lấy kẹo mút ra ngậm Bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xám mút màu buồn bã, và trên nền trời xanh xám đó, một đám bồ câu lượn vòng. Đã từ rất lâu rồi, cô không nhìn thấy bồ câu trên nền trời vân trạch. Còn nhớ hồi bé, nhà cô có hẳn một cái chuồng nuôi bồ câu. Dĩ Mạch thường hay tựa ban công, nghe tiếng củ củ ấm áp của chúng. Lúc bố mẹ cô không có nhà, Mộ Hàn thường đem theo một túi hạt ngô đến cho lũ bồ câu hóa ăn đó. Trong trí nhớ của Dĩ Mạch, Mộ Hàn rất thích những bồ câu ấy. Chúng thân thiện đậu trên ban công, nhặt từng hạt ngô vàng ươm trong tay anh. Họ báo sắp bắt đầu rồi. Mộ Hàn, còn bao lâu nữa anh mới tới? Vân mộ hàn lái xe và bãi đỗ Ưn cha đã gửi rất nhiều tin nhắn giúp anh đến buổi họp báo Hôm đó ở biến sông anh nhận được điện thoại của Ưn cha nói Công ty đĩa hát muốn hủy hợp đồng với cô Cô đã mất hết tất cả vì sĩ mạch Qua điện thoại cô khóc lóc vật vã Trong âm thanh run dày mang cả nỗi tuyệt vọng hoang mang đến cùng cực Khi mộ hàn về đến bệnh viện thì cô đang đứng trên mái nhà trực nhảy xuống Lúc đó anh không kịp kỹ gì hết Anh nói anh sẽ lấy cô. Đối với Kim Ưn Cha, anh thấy vô cùng cắn dứt. Từ sau cái đêm đánh mất ly trí ấy, anh không đụng vào cô nữa, cũng không dành cho cô tình cảm thân thiết của một người đàn ông dành cho bạn gái của mình. Thế nhưng Kim Ưn Cha chưa bao giờ oán trách. Ngược lại, cô đối xử với anh rất ân cần. Biết công ty của anh không chuyển được vốn, cô đã giấu anh đến vay tiền người đàn ông đó. Cuối cùng... Cô hy sinh vì anh nhiều như vậy, anh không thể trao cho cô tình yêu, thì anh cho cô cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Khi ra khỏi bãi đỗ xe, anh lặng ngắm đàn bồ câu bay phòng tròn trên trời. Anh vẫn nhớ, Dĩ Mạch rất thích bồ câu, thậm chí nhà cô còn nuôi hẳn một đàn trên ban công. Lúc cho bồ câu ăn, Dĩ Mạch hãy chua môi tập gù gù theo bồ câu, rồi giải ngô thường công cho chúng. Cô còn buồn còi vào chân chúng, rồi hét to một tiếng, làm lũ bồ câu giật mình bay lên. Từng hồi còi vang vang trong không trung. Lúc đó cô hí hửng, gì cho nghịch thành công, cô cười tuê tét rúc vào lòng anh. Cù gù, cù gù, gù, gù, mộ hàn, anh nghe thấy không? Cả thế giới đầy tiếng em gọi anh đấy. Anh không thích bồ câu, nhưng không lúc nào quên mang ngu hạt đến nhà cô. Chỉ anh mới biết anh thực sự mê đắm nụ cười rạng giữa của cô lúc đó Đẹp đến sao lòng Điện thoại của Kim Ươn Cha cắt đứt dòng suy nghĩ của anh Cô có vẻ suốt ruột Anh phóng viên đã chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi Mộ hẳn lãnh đạm đáp một tiếng rồi cúp máy Lúc vào thang máy anh hít một hơi thật sâu tự chấn an mình Đây là lần đầu tiên anh trở lại quân duyệt sau 6 năm qua Khi còn yêu dĩ mạch, anh đã tự hứa với mình, nhất định sẽ tổ chức đám cưới ở đây. Anh sẽ cho cô niềm hạnh phúc xa xỉ nhất. Giờ đây, anh đã có đủ tiền để mua cả quân duyệt, nhưng anh cũng không thể trao cho cô bất cứ lời hẹn ước nào. Khi đi qua hội trường gọt báo, anh nhìn thấy dĩ mạch ngồi bên cửa sổ, cô lơ đánh nhìn ra ngoài. Nhỏ bé, lạc lõng, đối lập với khung cảnh ồn ảo náo nhiệt xung quanh. Đã 6 năm rồi mà cái thói quen hay ngủ thân thở của cô vẫn không thay đổi Sĩ Mạch bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào trong hội trường Kim Ưng Trà đã xuất hiện, cô ném cây kẹo bút trong tay, đứng dậy nhìn cô gái xinh đẹp trên bục Cô chu môi đi ra khỏi hội trường Cảm ơn các bạn phóng viên đã góp mặt trong lần họp báo này Mấy ngày trước, trên các trang mạng đã đăng một số tin tức không xác thực về tôi, đồng thời cố ý bôi xấu làm tổn thương danh dự của tôi. Hôm nay tôi mời quý vị đến đây là để làm rõ mọi điều. Làm rõ? Thế thì khác nào, cô tự đưa chân vào tù? Nghe Kim Ươn Cha nói, dĩ Mạch cười khải. Lần họ báo này, chồng chưa cuối của tôi sẽ cùng tôi nói chuyện với các phóng viên báo đài. Từ trước đến nay, tôi vẫn giữ nguyên tắc không để đời sống riêng tư của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng một số tin không hay lưu truyền đã làm tổn thương đến người tôi yêu. Tôi muốn nói rằng, thời gian này anh ấy luôn ở bên tôi, ủng hộ tôi. Thực ra mọi người chắc cũng biết anh ấy. Chồng chưa cưới của tôi. Xoẹt. Bỗng cả hội trường tối sầm lại, có tiếng la ó trong đám phóng viên át đi lời nói của Kim Ưn Cha. Còn tác giả của cảnh tượng hỗn loạn này, An Sĩ Mạch, đang bình thản tựa bên tường, đắc ý nhìn mọi người náo loạn. Tôi chỉ muốn tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, nên mới gạt giúp chị cái cầu dao thôi. Sĩ Mạch búng tay đánh tách. Cô nghịch đủ chưa? Sĩ Mạch vẫn còn muốn trêu chọc kim ơn cha, nhưng giọng nói lạnh lùng sau lưng khiến cô cứng người. Vừa rồi mất điện, nên em ra ngoài xem thế nào. Tiện thể kiểm tra xem Có phải là nhảy cầu dao không ấy mà Thấy về mặt hầm hầm của mộ hàn Dĩ mạch chết cũng không chịu nhận Thấy ánh mắt cô đào qua đảo lại rất khả nghi Bộ dạng lúng túng như bị nắm đằng chui Khiến mộ hàn thấy vừa tức vừa buồn cười Dĩ mạch vốn dĩ không phải là thứ con gái Kiêu căng to gan lớn mật Nhưng cô lại hay tay máy bày trò chọc phá người khác Nếu bị bắt quả tang Thì căng óc tìm cách chống chế Còn nếu bị ép quá thì thể nào cũng sở trò ngang ngược. Là ta đây làm thì sao? Muôn che muốn giết tùy. 18 năm sau lại làm hảo hán. Vân Mộ Hàn khẽ thở dài đưa tay mở cầu dao. Án dĩ mạch bỗng giữ chặt lấy tay anh. Án dĩ mạch, suốt cuộc là cô làm gì thế? Các phóng viên còn đang chờ đợi cuộc họp báo của Kim Ưng Cha sắp bị cô phá hỏng rồi. Dĩ mạch nhìn mộ hàn, cắn chặt môi, nhất định ngăn không cho anh mở cầu dao Buông ra Mộ hàn nhìn dĩ mạch quát Không buông Phải là em cố ý làm hỏng cuộc họp báo của Kim Ươn cha Nhưng chị ta lợi dụng em để tung tin có thai Chị ta cố ý lấy chuyện đó ra để ép anh kết hôn À dĩ mạch Đủ rồi, Kim Ươn cha chưa bao giờ ép tôi lấy cô ấy Chuyện kết hôn là tôi tự đề nghị Xin cô đừng làm tổn hại đến cô ấy Em làm tổn hại chị ta Vân Mộ Hàn, anh bị người đàn bà này mê hoặc đến hồ đồ rồi Chị ta có thể lợi dụng em thì cũng có thể lợi dụng anh Không biết chừng đứa bé trong bụng chị ta còn không phải của anh mà anh cũng không biết Nếu cô còn tiếp tục xỉ nhục kim ương cha thì tôi sẽ gọi bảo vệ mời cô ra Anh... anh nói cái gì? Cho dù giọng nói của Vân Mộ Hàn rất ôn hòa, nhưng cô không thể giữ bình tĩnh được nữa. Kim Ưng cha không giống cô, cô ấy là cô gái rất giản dị, cô ấy chưa từng lừa gạt tôi. Anh tên chị ta, chứ không tin em sao? Nếu em nói cho anh biết, 6 năm trước em cần 500.000 đó là vì... Không cần nói nữa. Anh dễ mệt, tốt nhất là cô chớ nhắc lại chuyện hồi đó với tôi. Đời này việc đúng đắn nhất tôi làm là rời bỏ cô, nhờ cô tôi mới được như này hôm nay. Đừng nói với tôi giờ cô hối hận muốn quay lại, đừng làm tôi phải coi thường cô. Sảo cô ta có thể dễ dàng nhắc lại chuyện hồi trước với anh như vậy, cô ta không còn trái tim nữa sao? Từng câu từng chữ mụ hàn tốt lên để nặng trái tim yếu ớt của cô. Lòng ngực đau nhói từng cơn, cô dường như không còn thở được nữa. Người cô nhuỗn ra, cô cố gắng không để mình ngã khủy. nhằm lúc cô ngãng ra, mộ hắn nhanh chóng kéo cầu giao chính. Anh quay người, đi về phía hội trường họp báo. Không dám quay người lại nhìn dĩ mạch một lần. Mộ hàn, đừng vào. Em hối hận thật rồi, đừng vào. Tiếng dĩ mạch run run cầu khẩn. Nếu giữa họ nhất định phải có người nhường bước, thì cô có thể nhường anh được không? Cô chậm chậm ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, vui mình vào ký ức đau khổ. Chuyện 6 năm trước, mỗi lần nhớ đến giống như nhục hình. Cô không bao giờ muốn nhắc lại chuyện mình đã nhục nhã nhận số tiền đó như thế nào. Nhưng khi cô sồn hết can đảm để giải thích với anh chuyện trước kia, thì anh lại không muốn nghe nữa. Mộ Hàn không nhìn cô, đi thẳng vào hội trường. Khi vào trong cửa, anh mạnh tay đóng cánh cửa lại tựa như chỉ mạnh tay như thế mới giúp anh giải tỏa sự bực bội. Xin lỗi dĩ mạch. Em còn thiếu trì, còn có tương lai. Ưn cha đã không còn gì nữa rồi. Anh không thể phụ cô ấy được. Dĩ mạch, em sẽ không bao giờ hiểu được Ưn cha đã hy sinh những gì. Đứa bé đó không phải con anh. Nhưng anh càng không thể bỏ rơi cô ấy. Cho dù làm như thế, có tổn thương đến em. Đêm cùng em ở bến sông thật đẹp, đẹp đến mức đến giờ anh cũng chưa thể quên. Nhưng anh đã quyết định lấy ưn cha rồi, anh bắt buộc phải làm cho mình hết hẳn hy vọng với em. sĩ mệt bất lực nhìn vân bộ hàn đi xa dần, khoảng cách giữa họ đâu phải chỉ có một cánh cửa kia. Họ cách nhau sáu năm, cách nhau một kim ưn cha, họ không thể trở lại như trước kia được nữa. Mộ Hàn, tại sao em cảm thấy tình yêu của anh vẫn còn mà không thể nắm lại được nữa? Đúng là em không còn sức lực để cản anh lại nữa. Từ loa phóng thanh, vọng đến tiếng Vân Mộ Hàn tuyên bố đính hôn. Sĩ Mạch lấy điện thoại ra, tìm tên Vân Mộ Hàn, sau đó nhấn nút xóa. Mộ Hàn, chúng ta còn lỡ bao nhiêu lần 6 năm nữa? Anh có biết... Em không còn mấy thời gian để lãng phí nữa rồi không? Em rất sợ nếu anh bỗng nhiên muốn quay đầu mà em không còn nữa. chương 17 Mưa núi Cô đã qua thời kỳ ủ bệnh, một khi đã phát thì sẽ lên cơn liên tục cho đến chết. Đúng là tình tiết phim hàn nhảm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật chính. Biết mình mắc bệnh tim hiếm gặp, lúc nào cũng có thể không tỉnh lại. Cảm giác đó là như thế nào? Nếu cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu, thì cuộc đời của người đó còn gì đáng sợ hơn nữa? Mỗi lần xé một tờ lực trên tường, dĩ lại thấy sợ hãi với cuộc sống chẳng còn bao nhiêu của mình. Sáu năm trở lại đây, cô sống hết mình với cô, ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng trong đời. Vậy nên, cần phải vui vẻ hơn, Mạnh mẽ hơn và sống đúng với bản thân mình 6 năm về trước Mẹ bệnh nặng qua đời Bố nhảy lầu tự sát, Mộ hắn lên máy bay sang Hàn Quốc Bỏ mặt cô phu phơ Xưa nỗi đau hôn cùng 6 năm về trước Dĩ mạch thơ ngây của ngày xưa đã chết Tim đau buốt, Hơi thở bị bóc nghẹt trong lòng ngực Trái tim nhỏ nhoi của dĩ mạch Giờ chỉ còn đập những nhịp Đập yếu ớt phạp phù Nhưng điều quan trọng hơn là sinh mạng của cô sẽ dạt đi vĩnh viễn khi trái tim của cô không còn đủ sức để hoạt động. Bởi vì bác sĩ nói cô đã qua thời kỳ ủ bệnh, một khi đã phát thì sẽ lơn cơn liên tục cho đến khi chết. Đúng là tình tiết phim hàn nhạm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật nữ chính. Thế nhưng cô không cam lòng. Bố cô đã tự bỏ mạng súng của mình. Nhưng cô thì không thể Trong bộ phim hoa Oải Hương có câu rằng Chỉ cần có lòng tin thì kỳ tích sẽ xuất hiện Nhưng trên đời này có kỳ tích thật ư Đây là lần thứ bao nhiêu cô nằm trong phòng bệnh rồi tường màu xanh lá nhạt, quần áo kẻ làm nhạt, gai trải giường trắng như tuyết Cô y tá mặc váy hồng đi đi lại lại Tất cả vẫn không có gì thay đổi Vẫn là khung cảnh cô đã nhìn thấy vào cái đêm cô tỉnh dậy 6 năm trước. Khung cảnh quen thuộc, tiếng nói cười quen thuộc, nhưng anh đã lạnh lùng bỏ đi. Đại học F, Bến Sông, Quân Duyệt, hóa ra quay đi quay lại, cô vẫn đang đi lại trên một con đường cũ. Chỉ là lần này, cô đi một mình, cô còn có thể bước cùng ai? An Sĩ Mạc, 6 năm rồi, ngươi đúng là không tiến bộ gì hết. Dĩ Mạch tự cười nhạo trong lòng. Cháu không tiêm, cháu ghét bác sĩ. Thằng bé ở cùng phòng góc ấm ý khiến các cô y tá cuốn quýt rõ rành. Dĩ Mạch vốn định trở mắt một lúc, nhưng ổn quá, ngủ không được. Cô ngồi dậy đi về phía thằng bé. Này nhóc, em đã xem ảo thuật bao giờ chưa? Chị dạy em nhé. Dĩ Mạch cúi xuống trước thằng bé, lấy PSP trong túi ra. Đây là cái gì? Cái hộp ma thuật, nó có thể biến tích Biến bất cứ thứ gì em thích Em thích nghe nhạc hay chơi trò chơi Hay thích xem phim hoạt hình Dĩ mạch vung vẩy cái PSV trong tay Chị ơi, cái này chơi gì cũng được thật nạ Thằng bé tròn mắt xem dĩ mạch chơi đua xe Trong nháy mắt, quên bẵng mắt nỗi sợ tiêm Nếu em chịu ngoan để bác sĩ tiêm Thì chị sẽ cho em mượn chơi Đồng ý không? Sĩ mạch đứng dậy Vỗ vỗ lên đầu thằng bé Quay đầu lại Thì thấy Trần Sở Dương đang mỉm cười Đứng dựa cửa Nó còn bé thế Mà em đã cho nó chơi điện tử à À Dĩ mạch Một mình em ham chơi không đủ sao Giờ lại còn đầu độc cả mầm non đất nước À Em là bệnh nhân kiểu gì thế hả Sao cậu anh đau thế Trần Sở Dương chưa kịp lên lớp xong Thì đã kêu la ẩm ý Dạ thưa bác sĩ Trần Chính anh mới là người động độc độc mầm non đất nước đấy chứ Lúc em vào phóng cấp cứu Anh liên tục cho sốc điện như thế Em không bị anh hành chết Là phúc bảy mươi đời rồi Sĩ mạch lưỡng nguyết Đẩy vẻ bất mãn Cái con bé này Đối xử với ân nhân cứu mạng như thế đấy ạ Phải rồi Nếu em thấy nằm đây ồn quá Thì anh sẽ chuyển em đến phòng đơn Không được Thiều trí không có ở đây, không có người trả viện phí thì tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em thấy thằng bé này đáng thương lắm, chả ai đến thăm nom nó cả. Nó mồ côi mà, bố mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thằng bé này vừa ra đời đã có vấn đề về tim rồi. Tâm thất phải chia làm hai khoang, lại còn bị hẹp động mạch phổi. Nếu không mổ thì có khi nó không sống qua ba tuổi đâu. Trần Sơ Dương thở dài, dĩ mạch ngồi bên cũng lặng người. Nó rất giống em, cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Anh có tin trên đời có kỳ tích không? Em dỗ được nó, cũng đã là kỳ tích rồi. Trần Sơ Sư Dương sương ngón tay cái. Thiều Chỉ đã từng nói với em, bác sĩ là những người tạo ra những điều kỳ diệu. Anh anh nghĩ rằng chỉ cần con người ta có lòng tin thì nhất định sẽ có kỳ tích. Em tin thằng bé này không những sống được đến 3 tuổi mà còn sống đến già ấy chứ. Em cũng thường nói với mình, an dĩ mệt, người phải cố lên, cố đến khi y học tiến bộ, cố đến khi kỳ tích xuất hiện. Thực ra được đến giờ cũng là kỳ tích rồi. Phải, Y học có rất nhiều kỳ tích, bên khoa tim mạch cũng sẽ sớm tổ chức mổ cho nó thôi. Chỉ cần nối hai khoang tấm thất lại, cắt bỏ cơ tim dị dạng đi. Nâng động mạch phổi cho rộng ra, thì nó có thể sống như những đứa trẻ bình thường khác, có khi sống đến trăm tuổi ấy chứ. Trần Sở Dương cười. Dĩ mạch là một cô gái lạc quan nhất mà anh từng gặp, cũng là kỳ tích lớn nhất mà anh từng thấy suốt thời gian làm bác sĩ. Phải rồi, anh đến tìm em có việc gì? Phòng cấp cứu mọi ngày rất bận, Trần Sơ Sương thường không đến phòng bệnh tìm cô vào giờ này Không có gì, trông em thế này anh rất yên tâm, em chưa đọc báo hôm nay à? Trần Sơ Sương rò hỏi Chưa, hôm nay em nằm đây suốt, có tin gì à? Thì vẫn là mấy cái tin lá cải bình thường, anh chỉ muốn nhắc em, em không khỏe thì chớ lo đi làm Thái độ của Trần Sở Sương làm cho sĩ Mạch sinh nghi việc cô làm náo loạn cuộc họp báo không có lý gì mà anh không biết. Nhưng dạo này anh không hỏi cô một tiếng nào, mà hôm đó anh cũng đã nhìn thấy bộ điệu thân mật của cô với Mộ Hàn. Chẳng lẽ anh không hề tò mò quan hệ của họ sao? Mấy ngày này cô không đọc báo, cũng không biết suốt cuộc thì cuộc họp báo của Kim Ưn Cha kết thúc ra sao. Nghĩ đến đây, sĩ Mạch cắn môi đi thẳng xuống khu nhà, Tiến về phía sạp báo ở cổng bệnh viện. Ông già bán báo lòng khom ngó dĩ mệt hồi lâu, khiến cô thấy khó chịu. Cô chỉ đi mua cuốn tạp chí thôi mà, có cần phải nhìn cô như quái vật thế không? Cô này, cô hò an phải không? Ông già bán báo quỷ ý nhị. Sao ạ? Bác cũng biết cháu ạ? À? à dĩ mạch cô nổi tiếng đến thế ở bệnh viện này sao? Cháu rất thân với bác sĩ ở đây mà Ông già cười đầy ẩn ý Dĩ mạch thì chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao Cậu bác sĩ ở đây Cũng thường đến mua báo của bác Trông rất nghiêm chỉnh Thế mà Thế mà bác trông cháu cũng khá Sao lại Không hiểu chuyện gì Dĩ mạch vội cầm tờ báo định rồi đi Mấy cô y tá đi ngược chiều Cũng nhìn nhìn ngó ngó Sau đó xỉ xào bàn tán rôm giả Sĩ Mạch băn khoăn, những người gặp mình hôm nay đều thật kỳ lạ. Chính là cô ta, thật không biết xấu hổ, ở phòng bệnh trên tầng đấy. Vào đến cửa ra vào, lại có mấy bệnh nhân đi qua nhìn cô đầy vẻ tò mò. Sĩ Mạch gãi đầu, đám người này sao kỳ quặc thế? Chẳng lẽ cô đi nhầm sang qua tâm thần? Trở về phòng bệnh, nghĩ đến ánh mắt kỳ quặc của mọi người vừa rồi, Sĩ Mạch càng lúc càng thấy lạ. Mọi người thật là vớ vẩn. Cô lắc đầu, mở tạp chí ra xem. Nhà báo xinh đẹp và quan hệ tình ái ở bệnh viện ngay trang đầu tiên. Dòng tít to tướng đập ngay vào mắt cô. Nhà báo nữ xinh đẹp An Dĩ Mạch đã dùng thủ đoạn để moi tin. Lãnh đạo bệnh viện nhân tâm có quan hệ tình ái với nhà báo nữ. Nhân phẩm của phóng viên giải trí một lần nữa bị nghi ngờ. Nhiều từ báo giải trí yêu cầu trừng phạt phóng viên An Dĩ Mạch. Dĩ Mạch buông tay, tờ tạp chí rơi xuống đất. Ảnh cô cãi nhau với mộ hàn và ảnh cô với thiểu trì đều bị đua lên vị trí thu hút nhất. Rốt cuộc thì cô vị nam phóng viên này sâu xé từ lúc nào? Trong buổi họp báo, ca sĩ Kim Ưn Tre đã bình tĩnh thừa nhận chuyện có thai với báo chí. An Dĩ Mạch thấy chuyện lộ tẩy định ra tay phá hỏng cuộc họp báo đôi co với mộ hàn là chồng chưa cuối cửa Kim Uyên Tra, sau đó mượn cứ bị bệnh trốn trong sự che đậy của bệnh viện Nhân Tâm. Tổng biên tập Báo Vân Trạch đô thị nói rõ, cô chưa từng bả phóng viên dùng các thủ đoạn không đẹp để moi tin. Hành vi của An Dĩ Mạch hoàn toàn là hành vi cá nhân. Kim Uyên Cha cho biết, cô không cho rằng An Dĩ Mạch dùng quan hệ tình ái để moi tin, nhưng việc quản lý ở bệnh viện đúng là có khiếm khuyết. Cô tuyên bố sẽ khiếu kiện bệnh viện ra pháp luật. Sĩ Mạch đặt tạp chí lên bàn Bỗng thấy trên điện thoại có một tin nhắn chưa xem Cô không cần đến tỏa soạn làm gì nữa Đọc xong mẫu tin này Sĩ Mạch cười khẩy Đáng ngạc nhiên là Cô không hề thấy hứng hụt Cả buổi sáng nay Cô thấy mình trở nên vô cảm Người yêu cũ đính hôn với người khác Bản thân thì bị xa thải Dù không làm gì sai Sĩ Mạch thấy Mình giống trước đồng hồ treo tường cũ kỹ Biết rõ là đã chậm mấy vòng mà vẫn cố tích tắc quay đều. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của sĩ mạch có vẻ ổn hơn. Cô rất tích cực phối hợp với bác sĩ khám bệnh, ngoan ngoãn tiêm và uống thuốc đều đặn, không phàn nàn nửa câu. Buổi sáng, cô đi dạo trong khung viên bệnh viện, tiện thể mua mấy tờ báo để đọc. Thỉnh thoảng vẫn có người liếc nhìn cô, nhưng cô làm như không hay biết gì. Mục giải trí của các tờ báo mấy ngày nay đều đưa tin về tình yêu cổ tích của Kim Ưên Cha và Vân Bộ Hàn. Ở mãi trong phòng cũng chán, dĩ mạch cũng thường xem báo, xem báo giới tung hô thế nào. Ngòi bút của đàn phóng viên này thật lành nghề. Vung bút một lúc đã trở thành câu chuyện của một thiếu nữ nghèo, yêu ca hát và một chàng lãng tử. Hai con người cùng chung một tâm hồn ấy đã vươn lên thực hiện ước mơ của mình. Một sớm mai, nàng lọ lem trở thành công chúa và sắp dự kết hôn với chàng hoàng tử. Dĩ mạch thấy buồn cười, không phải là cô không tin vào tình yêu, chỉ là cô không tin trên đời này còn có chuyện cổ tích nữa. Dĩ mạch bình tĩnh như vậy khiến Trần Sở Dương thấy thấp thỏa không yên. Thường đám con gái có mức gì là làm loạn cả lên, thế mà cô nhóc này vẫn bình chân như vậy là sao? Lục thiểu trì không có ở Vân Trạch Trần sờ Sư sương mỗi ngày đều lo lắng bất an Lúc lúc lại đi xem tình hình dĩ mạch Anh sợ cô bé này có ngày nghĩ quẩn Làm chuyện gì ngốc ngách thì xong Dĩ mạch, báo có hay không? Dường như hôm nào anh đến Dĩ mạch cũng đang xem báo Không tìm được chuyện gì hay hơn để nói Trần sờ Sư sương chỉ biết hỏi câu hỏi Đến mình còn thấy ngớ ngẩn À, chán lắm câu trả lời của sĩ Mạch làm cho trần sở xương đứng không vững chán thì em còn xem làm gì em đang tìm việc sĩ Mạch ngẩng đầu những ngày này trông cô gái đi nhiều cô sơ tờ báo đẩy vết khoanh ra trước mặt trần sở Dương em bắt đầu đi tìm việc rồi à em cũng tỏ ra thản nhiên quá đấy trần sở xương nuốt lời định nói ra quá thản nhiên lại chính là cái bất thường lớn nhất Nhật bà Vân Trách năm nay có mở đột tuyển dụng lớn Em định thử lần nữa xem sao Dĩ Mạch cẩn thận cầm bút Khoanh một vòng trên tờ báo Sao? Em vừa bị họ đuổi việc Giờ còn muốn quay lại à? Có phải con bé tức quá Hóa ngớ ngẩn rồi không? Hay là nó có lý do gì khác? Em biết báo chí đã viết như thế Thì em khó mà trụ được ở nghề này nữa Giờ em đã mang tiếng xấu Tìm việc khác chưa chắc đã được Nhưng còn một tia hy vọng em cũng sẽ không bỏ cuộc Anh thật không hiểu làm paparazzi có gì hay Dĩ mạch, anh biết em không cam lòng Nhưng hiện giờ điều em cần nhất là nghỉ ngơi Anh không hiểu được đâu, việc làm phóng viên rất quan trọng với em Không ai hiểu được, Nhật Báo Vân Trạch có ý nghĩa thế nào đối với cô Quan trọng ư... Có phải vì tòa soạn có thể phỏng vấn Mộ Hàn bất cứ lúc nào, lúc nào em cũng có thể gặp được anh ta phải không? Lần trước ở bệnh viện anh ta ôm em, anh đã thấy không ổn. Em chú tâm đến Kim Ưn Cha là vì anh ta có phải không? Giờ dầu sao thì phóng viên cũng đã đẩy tất cả trách nhiệm cho bệnh viện rồi. Em biết đám phóng viên đó viết về thiểu trì như thế nào không? Vân Mộ Hàn ngoài tiền ra thì cho em được gì nữa? Em như thế này có phải với thiểu trì không? Trần Sở dương thấy bộ dạng lãnh đạo của Dĩ mạch Thì tức quá nên mới nói vậy Dĩ mạch bị cơn giận bất chợt của anh làm giật mình Bác sĩ Trần, anh có thấy mình nhiều chuyện quá không? Hóa ra trong mắt tất cả mọi người Cô là cái lăng loàn, cái gì cũng dám làm Người hiểu sẽ tin cô Từ trước đến nay cô không bao giờ muốn giải thích Cứ cho là tôi nhiều chuyện À dĩ mẹ, tôi nhìn nhầm cô rồi Thiều trì vì cô mà phải đi Mỹ cầu xin người ta cứu cô Cô biết không? Thiều trì đã nhắc lời cô gái kia Bất kể bệnh của cô có chữa được hay không Thì sau này cũng sẽ ở trong phòng thí nghiệm của cô ta cả đời Chỉ vì cô, chỉ vì cô còn sống được 3 tháng Mà nó đã đặt cả cuộc đời mình Trần Sơ Sư nhất thời nổi nóng nói tuột ra như thế Sau đó mới nhận ra mình đã nói cả những chuyện mà không nên nói. Anh nhắc lại xem nào, ba tháng là sao? Không phải anh nói Thiều Chí đi tập huấn à? Nghe Trần Sở Dương nói, mặt dĩ mạch chẳng bạch. Trần Sở Dương im lặng, những lời vừa rồi đã đủ khiến anh buồn bực. Dĩ mạch thấy anh như vậy cũng không hỏi gì nữa. Lời của Trần Sở Dương khiến cô ngơ ngẩn trong chốc lát. Không phải vì anh vừa nói cô chỉ còn sống được 3 tháng, mà bởi vì anh vừa nói thiếu trì vì cô mà chịu hy sinh cả sự nghiệp. Tim cô bỗng nhói đau. Cô không thể hình dung cảm giác này, có chút vui mừng và xót thương, không rõ là vui hay buồn. Cảm xúc kỳ lạ này khiến cô không biết phải làm sao. Lúc trước nhìn thấy anh Thiêu Trì và mình trên tạp chí, cô cũng hơi bực bội, không phải vì đám phóng viên kia bôi xấu cô. Mà vì... Cô không muốn họ làm tổn hại đến Thiều Trì Sao lại như thế này? Người mà trái tim cô hướng về Không phải là Vân Mộ Hàn sao? Tại sao cô vừa đau khổ vì Mộ Hàn Đoạn tuyển với mình Lại vừa phương phấn vì tấm lòng của Thiều Trì? An dĩ mạch Lẽ nào ngươi chính là thứ con gái xấu xa dễ dãi? Xin lỗi Em không biết anh bất mãn với em như thế Em thấy khó chịu trong người Em ra ngoài hít thở một lát. Những cảm xúc như trăm nghìn dây tư răng tràng chịt khiến cô không sao thoát được, càng vò càng rối. Cô buồn bực khoác áo đi ra ngoài. Sĩ Mệt. Nhìn bộ dạng hoảng hốt muốn bỏ chạy của Sĩ Mạch, Trần Sơ Dương cảm thấy ân hận. Sao anh lại nhục mạ và làm tổn thương con bé? Anh biết rõ trong chuyện này người đau đớn nhất chính là nó.